Điền Tuần vì con có chuyện gì mà không tình nguyện làm? Ta nhíu mày, thảo nào phủ Tử Điên cung cho tới bây giờ vẫn ở trong phủ của Lý Mộ Vũ. U u nói, chuyện này giao cho ngươi đi làm, trước đại thọ của hạng bé đào phải lấy được bản vẽ. Nàng nhẹ nhàng hôn lên cổ ta một cái. Nhanh chóng đứng dậy. Khi ta thấp lên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 Tất cả các bản thiết kế của hắn cung đều được đặt trong tàng kinh lâu, việc này ta có thể giúp ngươi làm được." Trong lòng ta cảm thấy an tâm, mỉm cười nói: "Ra cả quốc sư." Hoàng tiểu trát nhăn mày nói: "Hắn thành đế đã không dùng tàng bảo đồ đổi lấy tính mạng nhi tử, hoàng hậu bi thương quá độ đã bất tĩnh nhiều lần." Ta thở dài nói: Hạng Bác đào hình như không thiếu người con này." Hoàng tiểu trát nói. Tình cảm trong hoàng tộc vốn rất ít. Ta thấy bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói: "Hôm qua ta gặp Hạng Tinh." Hoàng tiểu trát cúi đầu xuống, hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu. "Buổi chiều hôm qua, nàng ta tới thăm hoàng hậu, ta cũng gặp nàng." Ta âm cần nói: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 Tiêu tín thấp giọng nói. Tinh hậu thiết ăn nhất là bánh bao lai phút. Mới tới hán đô đã bảo hứa công công tới đây mua. Thuộc hạ đã hỏi tiểu nhị hôm qua hắn đặt mua bánh bao. Sáng sớm nay sẽ tới lấy. Ta gật đầu tán thành thầm nghĩ trong lòng. Hắn thực sự không phụ sự hy vọng của ta. Khi sắc trời vẫn chưa sáng rõ trời. Nhưng bánh bao lai phúc đã ra lò, nóng hổi. Báo bánh bao lai phúc không chỉ nổi danh ở Háng Đô mà cũng là món ăn số 1 ở Đại Háng. Bánh bao ở đây da mỏng trắng nõn, hương thơm đặc biệt là nóng hổi hơn bất cứ loại bánh nào khác. Người ăn bánh bao ở Háng Đô đã có ngạnh ngữ nhẹ nhàng nói: "Chậm rãi rời." Trước tiên mở cửa sổ Sau đó ăn bánh bao. Đây chính là câu nói sinh động nhất mô tả hành động khi ăn bánh bao. Khi thân ảnh của Hứa Công Công xuất hiện nơi góc đường, ta đã có ý nghĩ, tình duyên của ta với Tinh Hậu đúng là tình nghiệp. Trong lòng Hứa Công Công nhất định cũng biết rõ, nếu như hắn không nói ra chuyện này, chứng tỏ hắn rất chung tâm với nàng. Ta vỗ vỗ vai Tiêu Tính nói: "Đi thôi." Ta và Đường Mộy đi tới bên cạnh xe ngựa của Hứa Công Công. Đường Mộy thừa dịp phu xe không chú ý, một quyền chặt vào gáy hắn, xa phu không kêu được tiếng nào. Ngã lăn ra đất. Ta và Đường Mộy kéo phu xe tới một con hẻm. Bây giờ sắc trời còn sớm, Sum quan có rớt ép người qua lại, nên không ai thấy được hành động của chúng ta. Ta nhanh chóng lột y phục của Phu xe mặc vào người mình, Đường Muội thì nhanh chóng chui vào trong xe. Tiêu Tín đi tới chỗ bánh bao Lai Phúc hứa công công mới mua xong, đang chậm rãi đi về chỗ xe ngựa của mình. Khi đi ngang qua chỗ Tiêu Tín, Tiêu Tín cố ý đụng vào người hắn. Bánh bao trong tay Hứa Công Công rơi luôn trên đất. Tiêu Tính Liên Thanh nói xin lỗi. Lão gia tử, xin lỗi ta không nhìn thấy người. Hứa Công Công cả giận nói: Người kẻ tuổi, ngay cả bước đi đứng cũng không vững, có thể làm đại sự gì? Tiêu Tính thè lưỡi, cúm quyết chạy sang một bên. Hứa Công Công nhu bị đụng ngực nơi đau. Nhân dán vào rơi trên mặt đất, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu. Hắn đành phải quay lại mua thêm một lần nữa. Ta vừa vặn tranh thủ thời gian đó thay đổi y phục. Ta kéo mũ che khuất mặt của mình, trông hơi giống một tên đạo tặc, nhưng mà cũng có thể lừa hớ công công một thời gian. Qua một lúc nữa, Hứa Công công mới về tới xe ngựa, đang định lên xe thì Tiêu Tính từ phía sau lại chạy tới. "Lão gia tử, người chờ một chút." Hứa Công công quay đầu lại, đã thấy trong tay Tiêu Tính cầm theo một ổ bánh bao, cười nói: "Vừa rồi không cẩn thận làm rơi bánh bao của lão gia tử, ta xin đền cho người." Hứa Công công gật đầu cười, mỉm cười nói: "Ta đã mua rồi." Hảo ý của người ta tâm lĩnh, còn bánh bao thì ngươi cứ giữ lại mà ăn. Ta đỡ lão gia tử lên xe. Tiêu Tĩnh chành trước đỡ cánh tay Hứa Công Công. Hắn cố gắng phân tán sự chú ý của Hứa Công Công, tránh cho lão khám phá ra chân tướng của ta. Hứa Công Công hớn hở lên xe ngựa, lớn tiếng nói: "A, ta mau trở về Thái hậu có lẽ đang nóng ruột." Ta hướng tiêu tính lặng lẽ dựng lên ngón cái, dùng roi ngựa đưa hướng công công về dịch quán. Dịch quán của Tinh Hậu Cách Hán cung rất gần. Hóa ra dịch quán này chính là Ngô Vương phủ. Là phủ đệ mà trước khi Hạng Bát Đào thừa kế ngôi vị hoàng đế đã ở đây. Hạng Bát Đào dùng nó làm nơi ở cho muội tử của mình. Đỗ thấy sự coi trọng với nàng, Ta đã nghiên cứu trước địa hình ở đây. Xe ngựa thường đi qua cửa ngách ở phía sau của Vương phủ. Nơi đó có 8 gã thị vệ đứng gác. Ta đánh xe tới tàu ngựa, khi dừng xe, hứ công công run rẩy từ trên xe bước xuống, nhịn không được mắng. Ngô tài chết tiệt không biết đỡ ta xuống. Ta cúi đầu, dắt xe ngựa vào trong tàu ngựa. Ứng công công có lẽ là sợ Tinh hậu cách làm lỡ bữa sáng, cho nên không nói gì nữa. Say người đi về phía cổng phía trước. Nhìn theo bóng lưng của hắn cho tới khi biến mất, ta mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Đường muội từ trên xe xuất hiện. Khi giúp ta khinh xe ngửa vào trong, Đường muội thấp giọng nói: "Chẳng nhẽ công tử cứ như vậy xông vào?" Ta thấp giọng nói: "Ngươi ở nơi này chờ ta, bây giờ sắp trời còn sớm, có rất nhiều người vẫn chưa dậy, ta sẽ không bị phát hiện." Đường Mội có chút ép lo lắng nói: "Vạn nhất bị người phát hiện thì chẳng phải phiền phức hay sao?" Ta cười nói: "Đã đến nơi này, chúng ta còn có lựa chọn khác ư? Ngươi yên tâm, ta tự có phương pháp ứng đối." Ta yên lặng bước qua cổng, phía trước là một cái hoa viên. Trong hoa viên không có ai. Ta nhìn thấy thân ảnh của Hứa Công công ở một tiểu lâu phía trước. Đoán là Tinh lâu ở trong đó. Phòng nhỏ bên trái đột nhiên có tiếng động. Ta cũng quyết trốn ở trong bụi hoa. Thấy một tiểu thái giám đang ngáp, mang theo một ấm trà đến tiểu lâu. Ta lập tức hiểu, hóa ra hắn là thái giám mang trà cho Tinh Hậu. Ta im lặng đi theo, một chưởng phõ vào sau gáy, đánh hắn ngất đi. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Đường Mộ lo lắng ta ứm phó không được nên mới đi theo. Ta nháy mắt cho hắn ý bảo kéo tiểu thái giám giấu trong bụi hoa, thấp giọng nói: "Ngươi trốn ở chỗ này chờ ta, ta không gọi ngươi." Ngươi ngàn vạn lần không nên vào trong. Ta lên tầng 2 của tiểu lâu, ta nghe được thanh âm của Hứa Công công. Tiểu An tử thật là càng ngày càng lười. Chỉ pha một ấm nước mà cũng lâu như vậy. Nếu sớm biết thế này ta sẽ không mang hắn theo." Tinh Lậu nhẹ giọng nói. "Hứa Công công, gần đây ngươi hay bực tức hơn rất nhiều." Hứa Công Công cung kính nói, "Lão nô biết sai rồi, sau này nhất định chú ý nhiều hơn." Tinh Hậu cười khẽ một tiếng, tiếng cười này giống như ngọn gió xung thổi vào trong lòng ta. Nhớ tới nhu tình của nàng trước đây, thì giờ nó như thủy triều dũng mãnh tràn vào trong đầu ta. Nàng nhẹ giọng nói, "Hứa Công Công ta không trách ngươi." Chẳng qua là cảm thấy tính tình của ngươi có chút thay đổi. Hứa Công công buồn bã than thở. Lão nô thấy thái hậu càng ngày càng gầy, trong lòng đương nhiên là phiền muộn. Tinh hậu u oán thở dài một hơi nói: "Thế cục tầng quốc như vậy hiểm ác đáng sợ, ta sao có thể vui vẻ được?" Hứa Công công nói: "Có phải thái hậu đang lo lắng chuyện trong nước?" Tinh Hậu nói: Từ khi rời khỏi Đại Tần Tinh Thần ta vẫn không yên, hại tử nguyên công này không thể nào khiến ta an lòng được. Hứa Công Công nói: Túc Vương cùng cầm kỳ chắc chắn trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không có động tĩnh gì. Lần này chỉ cần chúng ta liên minh thành công với Đại Hán thì cục diện trong nước sẽ nhất định có lợi cho chúng ta. Tinh Hậu thở dài một hơi nói: Lúc trước giết chết bạch quỷ thực sự là một sai lầm. Ta ngàn vạn làng không ngờ trầm trì lại lòng lan giả thú cùng Yến Hương Khải liên thủ hãm ta vào trong khốn cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 99 đúng sai 2. Hứa công công nói. Hiện giờ một nửa lực lượng trong triều đều nghiêng về phía Yến Hương Khải. muốn thái tử trở về tầng đô kế nghiệp. Thái hậu cũng nên nghĩ đối sách." Tinh hậu nói, "Nếu như ta không bị điều này ép thì sao phải liên minh với Hán quốc?" Tinh hậu nói, "Tâm tư của huynh trưởng, tại sao ta không rõ? Huynh ấy liên minh với bốn quốc gia khác cùng nhau đối phó Đại Khan. Nếu như Đại Khan bị diệt thì tiếp theo chính là đại tần. Lúc Liên Minh cũng chính là lúc đại tần không cách nào chống lại đại hán, ngày vong quốc cũng không còn xa. Hứa Công Công nói: Thế nhưng hiện nay ngoại trừ Liên Minh với đại hán, chúng ta làm gì có cách nào khác? Tinh Hậu nói: Ta vẫn còn nhớ trước khi đại khoang và đại tần nghị hòa, giận không có hỏi ta Việc trừ Bạch Miện. Tổng thất ba tòa trọng trấn của đại tần. Vậy thì việc trừ Đại Khan sẽ mất cái gì? Khi nghe nàng nhắc tới tên ta, ta vô cùng kích động, nàng vẫn không quên ta, trong lòng nàng vẫn có vị trí của ta. Tinh Hậu chán nản nói, "Từ sau khi bệ hạ chết, lúc nào ta cũng bị vây, tình thế hiện tại cũng như vậy." Hứa Công công thấp giọng nói, Trải qua nhiều năm như vậy, Thái Hậu vẫn không quên được hắn sao? Tinh Hậu trầm mặc, hồi lâu mới nói: Hắn vẫn luôn thay đổi ta có dự cảm, lần này Liên Minh sẽ không thuận lợi như vậy. Hứa Công Công nói: Ý của Thái Hậu là, Long Dận không sẽ cản trở chuyện này. Tinh Hậu thấp giọng nói: Hắn nhất định phải làm như vậy. Lần này hắn không để ý tới nguy hiểm tới háng đô thì đã chứng minh mục đích của hắn. Hứa công công than thở. Lá gan của hắn rất lớn, có lúc lão nô không cách nào hiểu được cách làm việc của người này. Tinh Hậu nói, hắn sợ dĩ lượt chọn mạo hiểm là bởi vì hắn thực lực của hắn hiện nay chưa đủ. Năm đó hắn chọn nhập tầng làm con tinh là để đặt nền móng. Tới hán đô mừng thọ là để có thêm thời gian phát triển. Trong lòng ta chấn động, tinh hậu quả nhiên là người hiểu ta. Hứa công công mê hoạt nói, "Long Dận không nếu đã có dạ tâm như vậy, tại sao Thái hậu không tao lên hắn thành đế? Sớm ngày lại bỏ hắn để tránh hậu quả về sau." Tân Hậu lại trầm mặt, tim ta đập tới tận cổ, ta muốn nghe xem đáp án của nàng như thế nào. Qua hồi lâu, Tân Hậu mới vừa rồi nói, "Trước kia ta đã giết hắn một lần." Hứa Công công thở dài một tiếng nói, "Lão nô hiểu rồi, Thái hậu nhất định sẽ không làm hại hắn." Hai người rơi vào trong im lặng. Hứa Công công rốt cục mở miệng nói, Nô Tài đã chứng kiến hắn thay đổi. Trước kia khi trở về đại tần hắn nhìn Thái Hậu với ánh mắt cực hận. Nay hắn dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện quá khứ. Lòng dạ và tâm cơ càng ngày càng sâu. Tinh Hậu nói, "Ta đúng là làm nhiều chuyện có lỗi với hắn." Hứa Công Công nói, "Thái Hậu" Chuyện của Tôn Tam phân trước kia cũng là do ngươi bắt đắc dĩ. Nếu như tùy ra ngoài thì hậu quả không tưởng tượng nổi." Kinh hậu nức nở nói, "Vẫn là ta không cách nào làm một người mẹ tốt cũng chỉ do ta vì bức tới tuyệt lộ, hại tự đó. Vì ta chính tay, ta như bị ngủ lôi oan đỉnh, cả người tê dại." giản nhẽ tinh hậu mang bầu cốt nhục của ta. Nàng gọi Tôn Tam phân tới là đệ phá thai nàng. Diệt lão cũng vì muốn che lốt chuyện này. Thảo nào trước khi chết Tôn Tam phân lại nói với ta là không nên trách tội tinh hậu. Ấm trà ở trong tay ta rơi đánh xoảng một cái xuống đất. Thanh âm này chấn động tới hai người ở bên trong. Hứa công công lớn tiếng nói: Là ai? Cửa phòng ta mở, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, run giọng nói: "Ngươi?" Tinh Hậu đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy. Nàng không bao giờ nghĩ ta lại đứng ở ngoài cửa. Trên mặt không còn chút máu. Đôi môi anh đào trở nên tái nhợt. Hứa Công công nhanh chóng phản ứng, hắn thấp giọng nói: Ngươi còn không rời đi, ta sẽ bắt ngươi tới trước mặt hắn thành đế. Ta đẩy hắn ra, đi tới trước mặt Tinh Hậu, gần từng chữ một. Những lời ngươi vừa nói có phải là sự thật không? Tinh Hậu không dám nhìn vào ánh mắt của ta, run giọng nói. Ta có thể coi như không. Nhìn thấy ngươi, ta không thể. Ta cầm lấy cánh tay của nàng. gần như gào lên. Hứa công công rất sợ ta đối với Tinh Hầu bất lợi, vọt tới bên cạnh ôm lấy ta nói: "Đừng thương tổn Thái Hầu." Tinh Hầu cố sức cắn cắn môi, thấp giọng nói: "Hứa công công, ngươi đi ra ngoài." Hứa công công nhìn ta một cái rồi mới buông cánh tay đi ra ngoài khép cửa lại. Buông ra. Ánh mắt của Tinh Hậu trở nên cao quý vô cùng, dường như không có gì có thể xâm phạm nàng. Ta khéo cánh tay nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp tinh hậu nhanh chớp lau nước mắt trên mặt, em lặng ngồi trên ghế. Ta ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thấp giọng nói: "Ngươi vẫn luôn gạt ta." Thuỷ Triều trong lòng đang dâng lên, giọng nói của ta có vẻ khàn khàn. Tân Hậu lúc này mới bình tĩnh lại được, nói: "Tất cả đều là ta gieo gió gặt bão, không có quan hệ gì với ngươi cả." Ta bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Tân Hậu. "Nàng đã làm hại ta." Thế nhưng nàng còn bị thương tổn cảm trọng hơn. "Tất cả những chuyện này đều là do ta mang lại cho nàng." Nhớ khi ta rời khỏi đại tần ta đã chẳng có chút nhân tính nào trả đạp nàng, chuyện này làm cho ta ấy nấy tới cực điểm. Ta im lặng ôm lấy đôi chân ngọc của Tinh Hậu, hai gò má áp sát vào trong đó, nước mắt ta không tiếng động chảy ra. Tinh Hậu giật mình, thân hình cứng lại nhưng vẫn ngồi im. Nước mắt ta thấm ướt quần nàng, dính vào da thịt. Thân hình nàng mới từ từ mềm đi. Bàn tay mềm mại của nàng đặt lên đầu ta, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, giống như làm với một hài tử có lỗi. "Xin lỗi." Chúng ta hầu như đồng thời nói lên câu này. Tinh hậu nước mắt tràn mi, miệng nở nụ cười giống như một đóa hồng trong sương sớm. Vốn dĩ chúng ta không cần nói xin lỗi, ai đúng ai sai ai có thể nói rõ đây. Ta và Tinh Hậu ngồi đối diện với nhau, đối với chúng ta mà nói cảm tình vĩnh viễn phải đặt trong lý trí. Mục đích nàng tới Hán Đô chính là Liên Minh năm nước cũng cố vững chắc địa vị của mình. Mà mục đích của ta tới nơi này, đó là phá tan Liên Minh đó. Tạo cho mình có nhiều thời gian phát triển. Lập trường của chúng ta là đối lập." Tinh Hậu cười nhạt nói, "Lá gai ngươi vẫn rất lớn. Trong thời khắc nguy hiểm này mà dám một mình tới Đại Háng. Ngươi có nghĩ tới chuyện huynh trưởng ta sẽ thay đổi ý niệm? Lúc nào cũng có thể giết ngươi." Ta gật đầu, thấp giọng nói, Đối với ta mà nói ta không còn lựa chọn nào khác Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 99 đúng sai 3 Ngươi tìm ta có phải là bảo ta bỏ ý niệm liên minh đại hán Tinh hậu đơn giản đoán được ý đồ của ta Ta không che dấu chút nào gật đầu Tinh hậu cười nhạt Chỉ sợ rằng ngươi không cách nào thuyết phục ta được Ta chậm rãi đứng dậy. Ta tới đây không phải là để thuyết phục nàng, mà muốn cùng nàng tìm ra một phương pháp có lợi nhất cho hai nước. Chẳng lẽ nàng không hiểu? Đại Hán diệt Đại Khang chỉ là bước đầu tiên. Nếu như Đại Khang mất nước, thì mục tiêu tiếp theo của huynh trưởng nàng sẽ là tần quấu. Tinh hậu hỏi ngược lại, "Ta bây giờ còn có lựa chọn sao?" nàng nhẹ nhàng lấy một cái châm gài tóc xuống, nói: "Yến Hương Khải và Trầm Kỳ đã tiến sát từng bước. Liên hợp các thần tử muốn yến nguyên tịch thượng vị. Trong tần quốc đã loạn. Nếu như ta không mượn lực lượng của đại hán chỉ sợ rằng tính mạng của hai mẹ con ta cũng chỉ được nay mai." Ta cười lạnh nói: Mục đích của Yến Hương Khải không phải là giúp Yến Nguyên tiếp thượng vị, mà thật ra hắn muốn làm hoàng đế. Tinh Hậu Yên lặng gật đầu, u oán than thở. Ta đúng là có chút hối hận, nguyên tôn căn bản không thích hợp với vị trí này, lúc trước ta không nên ép nó. Nàng nhìn về phía ta nói, năm nước Ly Minh đã trở thành kết cục không ai có khả năng vãn hồi, giận không Ngươi cần gì phải cố miễn cưỡng mình." Ta lắc đầu nói, "Ta quyết không thể trơ mắt nhìn Đại Khan cứ như vậy suy vong." Tinh Hậu chán nản nói, "Đâu chỉ là Đại Khan. Đại Tần, Tề Quốc, Tẩm Quốc, Yên Quốc, Hãn Quốc, trung sơn, đâu có nước nào thoát khỏi số phận?" Giảng qua đây chỉ là sự tình sớm hay muộn mà thôi. Ta cầm bàn tay mềm mại của nàng, nói, nàng đã thấy rõ mục đích thật sự của hắn vì sao phải giúp hắn. Tinh hậu dịu dàng cười nói, mấy năm nay, kinh nghiệm của ta cũng không ít. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ta sớm thấy rất rõ ràng. ta cũng không có lựa chọn, chỉ cần để nguyên Tôn An toàn ngồi ở ngôi vị tầng hoàng. Trong lòng ta buồn bã, đại tầng suy sụp cũng không phải ngẫu nhiên. Tinh hậu đã mất đi hùng tâm và ngạo khí ngày xưa, trải qua mưa gió, nàng bắt đầu trở nên không thích tranh đoạt, chỉ cầu bình yên vượt qua nguy cơ trước mắt. Chuyện Liên Minh với Đại Hán là lựa chọn tốt nhất của nàng." Tinh Hậu Tình thêm ý thiết nói, "Dận không, ta tuy rằng không cách nào đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nhưng có thể đáp ứng. Nếu như một ngày Đại Khan mất nước, ngươi có thể sang Tần Quốc. Chỉ cần ta còn sống trên đời một ngày, ta sẽ bảo đảm cho ngươi bình an." Trong lòng ta kịt liệt run rẩy, bỗng nhiên xoay người lại, ôm thân hình mềm mại của nàng vào trong lòng. Chúng ta tìm kiếm vị trí đôi môi của đối phương, điên cuồng hôn nhau. Ta đã gần như đem thân hình nàng dung nhập vào trong người của ta. Nước mắt dọc theo hai gò má của Tinh Hậu chậm rãi chảy xuống. Ta đau lòng hôn lên đôi mắt của nàng. Tinh hồn rút đầu vào trong ngực ta, chỉ có ở trước mặt ta, nàng mới khôi phục tính cách của một nữ nhân. Qua hồi lâu, nàng mới từ trong lòng ta ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Đi đi, háng đô không thích hợp với ngươi, lưu lại cũng không có lợi ích gì." Ta yên lặng gật đầu, gàn từng chữ một. Từ khi ta bước vào đại háng một bước, Show phận đại khanh đã gắn chặt với ta. Quá khứ là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Tinh Hậu nhìn vào đôi mắt ta, ánh mắt trở nên kiếp động. Ý ta cũng đã nói ta quyết không sống dưới bất cứ sự che chở của người nào. Nàng nhẹ giọng than thở, "Ngươi đã định trước trở thành một vương giả?" Nguyên Tôn nếu có thể có được một nửa tâm tư của ngươi, ta cũng thỏa mãn rồi." Ta mỉm cười nói. Trong lòng của Nguyên Tôn còn thống khổ hơn ta nhiều lần. Ta thậm chí còn được làm việc mình thích, nhưng mà cuộc sống của hắn là áp lực. Ta vuốt ve mái tóc dài của Tinh Hậu, nhẹ giọng nói: "Nàng có nghĩ tới hay không?" Năm nước Liên Minh, thế cục thiên hạ thay đổi. Trong tám nước không còn nước nào có khả năng chống lại đại hán. Tinh Hậu lặng lẽ không nói. Ta thấp giọng nói, nàng muốn mượn ngoại lực cũng cố nội bộ tần quốc là không sai. Nhưng đáng tiếc Hán quốc cũng không phải là lựa chọn tốt nhất cho nàng. Đôi mắt đẹp của Tinh Hậu sáng ngời, nàng nhẹ giọng nói. Ngươi có ý kiến gì? Ta lấy bản đồ mở trước mặt nàng. Ta chỉ hướng địa đồ nói. Mẫu hậu có nghĩ tới hay không? Lần này Hán thành đế muốn liên minh với nước. Ngoại trừ Tần quốc thì tất cả đều ở phía nam của Trường Giang. Tinh hậu mặc dù có thủ đoạn chính trị Nhưng về chiến lược lại không tin ta cố tình nhắc nhở cho nàng biết việc này. Ta tiếp tục nói, "Hiện nay, Đại Khang tuy rằng suy sụp, thực lực đại tầng cũng không lớn bằng lúc trước, thế nhưng vẫn là hai nước lớn ở Bắc Trường Giang. Nếu như năm nước liên minh thực sự hình thành, Đại Khang sẽ bị vây ba mặt, Lạch trời Trường Giang phân cách nam bắc bỗng trở thành một cái thùng rỗng. Nếu như Đại Khang bị diệt, thế lực Hán quốc tiến nhập Trường Giang Tần quốc ở phía tây cũng thuộc sự khống chế. Tinh Hầu Tháp giọng nói, Yến Hương Khải và Trầm Trì cũng đưa ra quá vấn đề này, thế nhưng ta mỉm cười nói, bọn họ và Mẫu Hậu ở Lạc Trường đối lập, đương nhiên Mẫu Hậu sẽ không nghe họ nói. Tân Hậu gật đầu. Ta lớn tiếng nói, Trầm Trì và Yến Hương khẽ tuy rằng âm hiểm, nhưng mà bọn hắn cũng biết môi hở răng lạnh. Sở dĩ bọn họ kiệt lực ngăn cản Mẫu hậu Liên Minh với Đại Hán không chỉ vì sợ người củng cố thế lực trong nước, mà còn sợ tần quốc tai ương ngập đầu. Ta thấp giọng nói, Mẫu hậu Nếu như người thống trị Đại Tần lâu hơn một chút, thì sẽ biết được trong tám nước có mối quan hệ chặt chẽ, quyết không thể để cho Hán quốc một nhà độc đại. Tinh Hậu lặng lẽ không nói, ta đưa tay chỉ Đại Khan rồi chỉ Đại Tần, sau đó chỉ dọc ranh giới Trường Giang. Đôi mắt đẹp của Tinh Hậu bỗng nhiên sáng ngời. Ta lớn tiếng nói: Nếu như Đại Tần và Đại Khang liên hợp, cục diện sẽ cân bằng với các nước phía nam. Cho dù đối với Đại Khang hay Đại Tần đều là một lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt Tinh Hậu trở nên bất định, ta biết nàng đang rung động. Ta thấp giọng nói, "Mẫu hậu lo lắng chỉ đơn giản là trầm trì và Yến Hương Khải, giận không cho rằng Nếu như người liên minh với Đại Hán Trầm Trì và Yến Hương Khải chưa chắc sẽ chịu tiếp nhận kết cục như vậy. Rất có khả năng bọn họ sẽ làm tất cả để phản kháng, cuộc diện đại tần sẽ rơi vào trong nội chiến. Nếu như người liên minh với Đại Khan, Yến Hương Khải sẽ chẳng có lý do nào phản đối cả. Ta nói vào tai của nàng. Mẫu hậu sao không thừa dịp hai nước liên minh Trước tiên cân đối đại cục tám nước. Sau đó tùy thời diệt Trường Yến Nguyên Khải và Trầm Kỳ. Vậy thì làm gì còn ai hy hít với địa vị của Yến Nguyên Tôn? Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi red chương 99 đúng sai 4. Tinh hậu cố sức cắn cắn môi, hơi thở của nàng trở nên gấp gáp. Ta cần suy nghĩ một chút. Tân Hậu thấp giọng nói: "Ta cúi người hôn lên trán nàng một cái. Ta chờ nàng." Ta sải bước đi ra cửa phòng. Mặt trời đỏ rực mới lên từ phương đông. Ánh nắng vàng ươm chiếu khắp vương phủ. Ta nhìn về mặt trời nở một nụ cười. Tiêu Tĩnh và Đường Mộ đều chậc nhíu chặt mày, Tiêu Tĩnh nói: Tần Thái hậu vẫn không chịu bỏ ý niệm liên minh. Ta gật đầu. Tinh hậu mặc dù biết hạng Bác đào lòng lang dạ thú, thế nhưng tình hình trong nước đã ép nàng không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù ta đã phân tích cho nàng biết lợi hại, thế nhưng không cách nào xác định được nàng có bỏ qua ý muốn liên minh với đại hán hay không. Đường Mộ thở dài nói, trong bốn nước Mấu chốt nhất là Tần Quốc và Tề Quốc. Nếu như Tần Quốc và Đại Hán kết minh, xem ra chúng ta phải thất vọng mà về rồi." Ta lắc đầu nói, "Trước khi đợi nàng có quyết định, cuối cùng ta phải tranh thủ thời gian làm những chuyện khác." Hai người không hiểu nhìn về phía ta. Tiêu Tính nói, "Điện hạ muốn liên thủ với Tề Quốc." Đường Mộ nói, Phụ tử Tiết An Triều và công tử Thù sâu như biển, sao có thể hợp tác với người được chứ?" Ta cười nhạt nói, "Ai muốn hợp tác với họ? Tề quốc và Hán quốc nếu như vì bảo đồ mà kết minh, ta cũng muốn vẽ thêm chuyện cho họ." Tiêu Tính nói, "Điện hạ muốn đối phó phụ tử Tiết An Triều?" Ta gật đầu nói, Kinh Phong đồng sở vị đáp ứng liên minh với đại hán. Vấn đề mấu chốt là ở bảo đồ. Nếu như ta có được bảo đồ, Kinh Phong đồng tất sẽ suy nghĩ lại chuyện liên minh với đại hán. Tiêu Tính nói: Xem ra điện hạ nhất định phải có được tấm bảo đồ này. Ta mỉm cười nói: Có được bảo tàng mâu thì sẽ có được tài phú thiên hạ, ta sao có thể bỏ qua chuyện này được chứ? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng thông báo. Bình Vương điện hạ, Đoạn Quốc sư đến đây cầu kiến. Trong ta vui vẻ cuốn quyết đi ra ngoài cửa nghênh đón. Hoàng tiểu trác một thân bạch y đứng ở trong nắng sớm, càng tô điểm thêm cho phong tư trác tuyệt của mình. kẻ làm động lòng người. Ta mỉm cười nói, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại Đoạn Quốc sư rồi. Ta dẫn Hoàng Tiểu Trác tới lương đình trong hoa viên, nàng đặt một cái túi nhỏ lên bàn, nói, bên trong đó là bản vẽ thiết kỳ lâu. Ta vui mừng nói, Đoạn Quốc sư làm việc hiệu suất quả nhiên rất cao. Hoàng tiểu trát lạnh nhạt nói: "Bản thân ta có đặc quyền ra vào tàng kinh lâu, việc này chẳng có gì khó." Trong lòng ta ngẩn ra, lẽ nào U U đã biết trước chuyện của Hoàng tiểu trát nên mới tìm ta hỗ trợ. Chuyện này bề ngoài không có gì kỳ quặc, nhưng bên trong lại có sự bất thường. Hoàng tiểu trát nói: "Ta đã thay ngươi điều tra Mấy ngày gần đây thiết kỳ lâu đã căng cường cảnh giới. Lý Mộ Vũ đã mời mấy cao thủ canh giữ, xem ra khả năng cản bảo đồ ở trong đó là rất lớn. Ta gật đầu nói, "Cô mẫu ta thế nào rồi?" Hoàng tiểu trát thấp giọng nói, "Hắn thành đế đêm qua đã đáp ứng dùng tàn bảo đồ đổi lấy tính mệnh Tam hoàng tử." Đêm nay hắn sẽ bảo Lý Mộ Vũ mang theo tàn bảo đồ đến Trường Đình ngoài cửa Tây để đổi. Ta lạnh nhạt nói, hắn thật sự cam tâm tình nguyện giao tàn bảo đồ ra hay sao? Hoàng tiểu trát lắc đầu nói, ta cho là hắn sẽ không, chuyện này chỉ là kế quyền nghi, có lẽ hắn muốn dụ kẻ chủ mưu ra cũng không biết chừng. Ta gật đầu nhẹ giọng than thở. Ngày mai là ngày đại thọ của hắn, cho dù kết quả thế nào, ngày kia ta cũng phải về nước." Hoàng tiểu trác nhẹ giọng nói. Năm nước Liên Minh xem ra đã trở thành kết cục đã định, Bình Vương lưu lại thêm một ngày có gì khác nhau? Trong lời nói của nàng bao hàm ý bảo ta mau chóng rời khỏi đây. Ta mỉm cười nói, Chưa tới thời khắc cuối cùng, ta tuyệt đối không từ bỏ hy vọng. Hư chết về tay ai vẫn còn chưa biết. Ta bỗng nhiên nghĩ đến cường hận của Hoàng tiểu cát và Tinh hậu, thấp giọng hỏi: "Nếu như Đại Tần và Đại Khang kết minh quốc sư định làm gì?" Hoàng Tiêu Cát lạnh lùng nói: "Đó là chuyện của riêng ta, không quan hệ tới Bình Vương." Nàng say người phất tay áo rời đi, ta nhận ra sát khí trong đôi mắt lạnh lùng của nàng, trong lòng ta run lên. Ta bỗng nhiên có dự cảm. Hoàng tiểu trát chắc chắn sẽ không để cho Tinh Hậu dễ dàng rời đi. Có lẽ nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy đi tính mạng của Tinh Hậu. Ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cho dù Hoàng tiểu trát giết Tinh Hậu Hay tin hậu thế này đều không phải là điều ta muốn thấy. Ta sẽ tận lực ngăn cản chuyện này phát sinh. Tinh không cát hiện giờ chỉ là một phế tích. Tiểu lâu hoàn toàn sụp xuống. Sau trận lửa điên cuồng chẳng còn thấy một ngọn cỏ xanh nào. Khinh nhanh một bộ trường bào màu xanh Đứng trên vại đất khô cằn, trong mắt nàng chẳng có sự ưu thương nào. Ta mên cười đi tới phía sau nàng, nói: "Trên sông sông thủy không tìm được cô nương, ta đành phải tới đây." Khinh nhan quyến rũ liếc mắt nhìn ta nói: "Ta còn tưởng rằng công tử đã sớm quên ta rồi." Ta cười ha ha nói: Yển không cho dù nằm mơ cũng nghĩ tới hình bóng động lòng người của khinh nhan cô nương, sợ rằng kiếp này không cách nào quên được. Khinh nhan nói: "Hạng Bác Đào đã đáp ứng giao tàn bảo đồ." Ta gật đầu nói: "Ta cũng đến vì việc này, khinh nhan cô nương tin được mấy phần?" Khinh nhan khinh thường nói: "Cái bẫy vụn về như vậy cũng muốn gạt người ư?" Nếu như thật sự là có chuyện gì, người không ở trong tay chúng ta lấy cái gì mà đổi đây?" Ta thấp giọng nói. "U u có thể đến hay không?" Khinh nhan lắc đầu nói, "Đêm đó cướp hạng đạt sinh quyết không là u u." Cái gì? Ta không khỏi ngẩn ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 100 cao thủ. 1 2 3 4 Khinh nhan nói: Hai tỳ nữ trên tịch mật phản của ta mặc dù võ công kém u u, thế nhưng không kém tới mức không hề kháng cự được. Người này chắc chắn võ công còn cao hơn u u nhiều. Ta thấp giọng nói: Căn cứ theo lời nói của cô nương thì người phóng hỏa ở tinh không cát cũng chính là người này. Khinh nhan gật đầu nói: Nếu như ta không đoán sai, người cướp hạng đạt sinh vô cùng có khả năng là Huyền Minh giáo chủ Lãnh Cô Uyên. Ta hít một hơi lạnh, nếu như Lãnh Cô Uyên xuất hiện ở Hán Đô thì sợ rằng việc đoạt bảo tàng trở nên khó khăn rồi. Khinh nhàn nói, "Ngươi tới tìm ta không phải chỉ để nói chuyện này chứ?" Ta cười nói, Khinh nhan cô nương quả nhiên là hồng nhan tri kỷ của ta. Âm tư của Dạm không như thế nào cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của cô nương. Khinh nhan gắt giọng. "Đừng có đứng đây quanh co, nói mau." Lúc này ta mới đem chuyện u u đêm đó nói lại cho nàng, Khinh nhan hơi có vẻ trách cứ. "Sao chuyện này ngươi không nói sớm cho ta biết?" Ta vốn lo lắng u u lập một cái bẫy, cho nên mới vào cung kiểm chứng. Sau khi lấy được bản vẽ của Thiết Kỳ lâu là tới gặp Khinh Nhan cô nương ngay. Chẳng nhẽ thành ý như vậy? Cô nương không thấy rõ hay sao? Khinh Nhan trợn mắt nhìn ta. "Tin ngươi mới là lạ." Ta cố ý nói. Cô nương đã không tin Vậy thì ta đem bản đồ này cho U U vậy." Khinh Nhan vươn hai tay mềm mại ra nói. "Đưa đây." Ta cười đem cơ quan đồ của Thiết Kỳ lâu đặt vào trong tay nàng, Khinh Nhan nhẹ giọng nói. "Vậy thì khi trở lại ngươi gặp nàng ta, ngươi lấy cái gì mà giao?" Ta gật đầu nói. "Cái bản đồ này ta đã chế một bản trở về sẽ giao cho U U." Nhưng mà ta vẫn cảm thấy trong chuyện này không đơn giản như vậy, Sa U U lại biết chỗ tàng bảo đồ. Chẳng nhẽ nàng ấy muốn dùng thiết kỳ lâu hấp dẫn sự chú ý của chúng ta? Khinh nhan nói. Không lại trừ khả năng này. Nhưng cho dù thế nào ta cũng phải xét tới cùng. Tuyệt không thể để cho tàng bảo đồ rơi vào trong tay Huyền Minh giáo. Ta thấp giọng nói, "Dường theo ta suy đoán, U U sẽ chọn lúc hắn thành đế đại thọ để lẻn vào hoàng cung. Bởi vì lúc đó sự chú ý của mọi người đều tập trung lên thọ lễ." Khinh Nhan nói, "Bây giờ ta lo lắng nhất chính là lãnh cô huynh. Nếu như nàng ta tới Hán đô, thì không ai có khả năng đối phó nàng ấy cả. Ta có thể kết luận Kinh nhanh chính là truyền nhân Phi Miểu Các. Nàng và U U tranh đoạt bảo đồ thực chất là tranh đấu giữa Huyền Minh giáo và Phi Miểu Các. Nếu như tấm bảo đồ này có thể hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hai người lên thiết kỳ lâu thì đối với ta cũng là một chuyện tốt. Phải biết rằng tấm bảo đồ trong tay Tề Vương Kinh Phong đồng chỉ là đồ nhảm. Cho dù lấy được bản đồ của điền thị, họ cũng không thể tìm được vị trí cụ thể của bảo tàng Mâu thị. Tang Âm cần nói, "Khinh Nhan cô nương phải cẩn thận một chút, Huyền Minh giáo không dễ đối phó như vậy đâu." Khinh Nhan gật đầu, nhẹ giọng nói, "Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Hán thành đế không biết là sẽ sử dụng độc thủ nào đối phó với ngươi." Ta cười nói. Cuối cùng cô nương cũng bắt đầu quan tâm ta. Kinh nhan dịu dàng cười nhưng không lên tiếng. Nửa đêm. U u lặng yên tiến vào trong phòng. Thấy ta y phục chỉnh tề ngồi dưới đèn. Nàng nhịn không được khanh khách nở nụ cười. Ngươi đang chờ ta. Long giận không? À Long giận không? Làm sao ngươi biết đêm nay ta sẽ tới? Ta mỉm cười nói, "Ngày mai là ngày đại thọ của hắn thành đế, U U cô nương sẽ không bỏ qua một cơ hội như vậy." U U ngồi đối diện với ta, hai tay chống mát chu cái môi anh đào nói, "Chuyện ta giao cho ngươi, ngươi có hoàn thành không?" Ta lấy bản đồ đặt trước mặt U U muốn nhận lấy, nhưng ta lại rụt tay về. U U cười nói, Ngươi đổi ý rồi ư? Ta mỉm cười nói, "Giận không đâu có đổi ý, nhưng mà ta cảm thấy cứ như vậy giao bản đồ cho U U cô nương thì chẳng phải là ta không thu hoạch được gì sao?" U U Thiên Kiều bá mượi nhìn ta nói, "Giận không, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói thẳng, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi." Bộ ngực sữa của nàng ư ẩn lên cao. Nhất thời hấp dẫn sự chú ý của ta. Ta biết nàng an hiểu mỹ thuật. Lập tức thu liễm tâm thần. Ánh mắt nhìn về phía ánh nến nói. Ta muốn cô nương giết một người. U u ngơ ngát, lập tức ha hả cười nói. Giận không? Ngư dụng tâm quả nhiên rất độc ác. Hạn đạt sinh. Dù sao cũng là biểu huynh của ngươi. Vậy mà ngươi cũng có xét niệm được sao? Ta lắc đầu nói. U u cô nương hình như hiểu lầm ý của ta, người ta muốn giết không phải hạng đạt sinh. U u nói. Nói nghe một chút. Ta thấp giọng nói. Phụ tử Tiết An triều có thâm cừu với ta. Tiết Vô Kỵ đã vắng tiếng không muốn ta sống trở về Đại Khan. Chẳng nhẽ ta ngồi yên chờ chết hay sao? U u gật đầu nói, lý do thì chính đáng thật, nhưng mà Tiết Vô Kỵ võ công cao cường, giết hắn chỉ sợ không phải là chuyện dễ. Ta mên cười đem bản đồ đặt ở nàng trước mặt. U u cô nương nếu như giúp ta chuyện này thì ta sẽ tặng một lễ vật. Sung cung đồ. U u ngơ ngác, nàng lập tức cười nói: "Ta nhớ ngươi đã đem sung cung đồ bán cho Tề Quốc thương nhân quản thư Hoành. Hiện tại bây giờ nó đang ở trong tay Kinh Phong Đồng rồi." Ta hỏi ngược lại: "U u cô nương cho rằng giận không có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy không?" U u dùng đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào ta. Chuyện ta nói nàng đã tin tới 7, 8 phần. Ta tung cái mồi này cũng là bất đắc dĩ. Nếu như không mượn lực lượng của Huyền Minh giáo thì sợ rằng rất khó phá hỏng Liên Minh năm nước. Ta bình tĩnh nói, lúc trước ta bán bản đồ cho quản thư hành, nhưng đó là giả, bản đồ thật nằm ở trong đầu của ta. U U hung hăng dưới một ngón tay vào tráng của ta, nói Cái tên không có lương tâm này, ngươi lại lừa ta lâu như vậy. Ta mỉm cười nói U U cô nương hình như cũng đâu nói sự thật với ta. U U nói Nếu như ta giúp ngươi giết chết tiếc vô kỵ, ngươi thực sự giao tàn bảo đồ ra hay sao? Ta gợt đầu nói chỉ cần nhận được tin tức tiết vô kì chết thì chắc chắn ta sẽ hai tay giơ lên. U u thở dài một hơi nói: Ta có chút phân vân, không biết ngươi có lập bẫy đưa ta vào trồng hay không nữa. Thân hình mềm mại của nàng dựa vào vai ta, ta ngửi thấy mùi hương từ trên cơ thể của nàng, trong lòng không khỏi rung động. Cánh tay của ta vòng qua cái eo nhỏ nhắn của nàng, không ngờ nàng lại không cử tuyệt thuận thế dựa sát vào ta. Ta nhẹ giọng nói. Ta sao có thể làm thế được? Bên hôn ta đột nhiên tê rần u u nhân lúc ta ý loạn tình mê, điểm trúng huyệt đạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 100 cao thủ 2. Ta ngàn vạn lần không ngờ nàng lại xuất thủ với ta. Ngươi! Bàn tay nhỏ nhắn của U U lại điểm lên người ta một cái, ta không còn nói được câu nào nữa. "U U âm u Ngu nói: Kỳ thực ta đã sớm hoài nghi ngươi. Giận không a, giận không? Ổm cho thâm tình của ta đối với ngươi. Tại sao ngươi có thể đối với ta như vậy được?" Việc của ta bây giờ chỉ có liên tục cười khổ trong lòng thầm mắng mình sơ sẩy để cho yêu nữ này ám toán. Ta có lòng tin quá lớn vào những việc mình làm, dự tính là U U sẽ hoàn thành việc này cho ta. Nhưng không ngờ nàng lại đột nhiên hạ thủ cho nên không hề có phòng bị, đường mội và Tiêu Tính cũng chẳng kịp tới cứu viện. Một thanh âm vang lạnh từ phía sau truyền tới. Men hắn đi. Trong lòng ta chấn động, vẫn có người lẻn vào trong phòng, vậy mà ta lại không phát hiện được. U u cắm lấy người của ta rồi phi thân qua cửa sổ. Trong lòng ta buồn bã tới cực điểm. Bao nhiêu tính toán của mình thế là thất bại. Nếu như U u có lòng hại ta, thì những gì ta khổ sở tiếp lui giống phải là như nước chảy về biển đông hay sao. Tuy rằng được nằm trên lương thân hình mềm mại của U U, nhưng trong lòng ta chẳng có cảm giác hương diễm gì cả, mà đang nghĩ vị khách thần bí kia là ai. U U phi thân trên đường phố cứ như đi trên đất bằng. Ta chỉ cảm thấy gió bên tai ù ù rồi dần dần chấm tĩnh lại. Những gì ta nói lúc nãy với U U chắc chắn đã bị nữ nhân thần bí này nghe được. Tám chín phần mười chuyện này cũng là do nữ nhân kia bày kế. Lẽ nào nàng chính là huyền minh giáo chủ lãnh cô Huyên? U U đi tới trước lục dương tháp gần bờ sông Xuân Thủy. Thân hình mềm mại bay lên. Mũi chân điểm vào mái ngoài của tầm tháp. Thân hình lập tức vút lên tầng 2, cho tới khi nhảy tới tầng 9 mới phi người qua cửa sổ vào phòng. Dưới ánh nến ta thấy phía trước có một nữ nhân. U u gặp ta xuống đất, giải khai huyệt nói cho ta. Ta xoay hai bàn tay tê dại, chậm rãi đứng lên. U u vướng ta trợn mắt, dường như muốn nhắc ta cái gì đó. Bảo đồ mạo thì có phải là ở trong tay của ngươi? Thanh âm của nàng băng lạnh vô cùng, không pha trộn bất cứ thứ tình cảm nào của thế gian. Ta mỉm cười nói, vừa rồi ở trong dịch quán ngươi đã nghe rõ cần gì phải hỏi lại. Nàng kia nặng nề hừ một tiếng. Ngươi giao bản đồ ra đây, ta giúp ngươi giết Tít vô kỷ. U u nháy mắt với ta một cái. Sau đó lại gật đầu, ý bảo ta đồng ý. Ta cười nhạt nói: "Nếu như ta giao bảo đột, ngươi nuốt lời thì ta làm sao bây giờ?" Nàng kia lạnh lùng nói: "Ngươi không có lựa chọn nào khác cả." Khuôn mặt u u tái nhợt có vẻ sợ hãi dị thường, dùng sức hướng ta nháy mắt. Ta vẫn như cũ nói: Trừ phi để cho ta thấy thi thể của Tiết Vô Kỵ, bằng không thì ngươi đừng mơ tưởng tới tàn bảo đồ." Nàng kia ngửa đầu cười nhạt một tiếng, mái tóc dài không gió tự bay trông như hữu mỹ. Ta tuy rằng lớn gan, nhưng cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi. Một ống tay áo của nàng phất lên, ta còn chưa kịp phản ứng thì một luồng khí đánh thẳng vào ngực ta. Ta chỉ kịp kinh hờ một tiếng, thân hình nặng nề đập vào vách tường, hai đầu gối quỵ rạp xuống đất. Xương cốt toàn thân đau đớn như muốn muốn nứt ra. Trong thiên hạ, vẫn chưa có ai dám ở trước mặt Lanh cô huynh ta đặt điều kiện cả. Nàng bước lại chỗ ta, giờ ta mới nhận ra dung mạo của nàng. Khuôn mặt kia tuy rằng mỹ lệ, Thế nhưng chẳng có chút tình cảm nào. Dưới ánh trăng, khuôn mặt kia tỏa ra những quan mang uỷ dị màu xanh. Từ trên người nàng chẳng cảm nhận được chút sức sống nào. Chẳng có gì khác một thi thể tự đi. U u cắn cắn môi. Rốt cục vọt tới trước mặt ta. Nàng hung hăng dùng chân đá một cái vào tiểu phúc của ta. Ta đau quá, lập tức cúi rạp người. Nói mau. Ngươi mau đem bảo đồ ra đây. U U liều mạng hướng ta nháy mắt, nàng hiển nhiên là có ý tốt, rất sợ lạnh cô huynh dưới cơn thịnh nộ giết ta. Ta khó khăn hít một hơi, cảm giác đau nhức trên người mới giảm bớt. Lạnh cô huynh đương nhiên là hiểu dụng ý của U U, lạnh lùng nói. U U Ngươi không nên che chở cho hắn. Nếu như hắn cố ý không giao bảo đồ, vậy thì ta sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Ta từ ở trên vách tường chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía lạnh cô huynh nói: "Bảo đồ ở trong đầu ta, nếu như ngươi giết ta, vậy thì kiếp này đừng mơ có được nó nữa." Lạnh cô huynh cười lạnh nói: "Long giận không Ngươi nghĩ rằng ta thật sự không có cách nào làm cho ngươi nói ra hay sao?" Nàng chuyển hướng nhìn sang U U nói, "Nói cho hắn biết hậu quả của thất tình đoạn tuyệt châm." Cái môi anh đào của U U nhịn không được run rẩy, nàng bỗng nhiên quỳ gối trước mặt lạnh cô Huy nói, "Sư Tôn cầu xin người cho hắn một chút thời gian để cho hắn nghĩ thông suốt." Từ trong đôi mắt của Lãnh Cô Huynh bắn ra hàng quan khíếp người, lạnh lùng nói: "Ngươi vì tiểu tử này mà quỳ xin ta?" U u nức nở nói: "Sư công, mục đích của chúng ta chỉ là lấy bảo đồ, cần gì tạo thêm sát nghiệp?" Lãnh Cô Huynh cười lên ha hả, sát ý cường đại từ trên người nàng tỏa ra bốn phía. "Cho dù ta có nghĩ thế nào đi chăng nữa, Lúc này cũng không có tác dụng, phụ lực mới là thứ quyết định tất cả. Ta vốn cho rằng võ công của mình đã đạt tới cảnh giới nhất lưu, thật không ngờ chẳng chịu nổi một kích trước mặt lạnh cô huynh. Đối mặt với lạnh cô huynh không có bất kỳ cảm tình gì, cho dù ta có đem vào đồ cho nàng thì chưa chắc đã giữ được mạng sống. Thế nhưng nếu không giao cho nàng sợ rằng sẽ bị nàng ta làm nhục trong lòng ta mâu thuẫn vô cùng. Nếu như biết trước kết quả thế này, cho dù thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ không nói ra chuyện bảo đồ. Cúp ngay, lạnh cô huynh lớn tiếng quát. U u chậm rãi đứng dậy, nhưng nàng không rời đi mà che trước người của ta. Sư Tôn, đồ nhi cầu xin người buông tha cho hắn. Lãnh cô huyên bỗng nhiên chém ra một chữ như chớp đập lên vai của u u. U u u kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể mềm mại bay vút về phía sau. Ta cũng quyết ôm lấy nàng, thấy trên miệng u u máu phun thành vòi sắc mặt ảm đạm cực kìa. Ta gần giữ hết. Ngươi có tính người hay không? Sao lại hạ độc thủ với độ nhi của mình như vậy? Lãnh cô huyên cười lạnh, nói, hay cho một đôi huyên ơn đồng mệnh, hôm nay ta thành toàn cho các ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 100 cao thủ 3. Tuy rằng sống chết ở trước mắt, nhưng mặt ta vẫn không đổi sắc, lạnh lùng nói, tính mạng của ta ngươi không cách nào nắm giữ được. Dứt lời, ta nhanh như chớp rút đoạn kiếm bên hông của U U, chỉ vào ngực mình, nói: "Lãnh Cô Huynh, nếu ngươi còn dám đi về phía trước một bước, ta sẽ tự vẫn cho ngươi xem." Đôi mi thanh tú của Lãnh Cô Huynh nhăn lại. Mái tóc dài của nàng bay loạn. Cánh tay chậm rãi vung lên. Một cổ hàn ý vô hình chèn ép quanh thân của ta. Ta đương nhiên là không có dụng khí tự sát." Lãnh Cô Huyên cũng nhận ra điểm này, cho nên mới chẳng do dự chút nào xuất thủ. Một thanh âm um nhu bình thản nói: "Sư muội nhiều năm như vậy, tính khí của muội sao vẫn còn nóng nảy như thế? Đối với một hậu bối cần gì phải dùng biện pháp ép buộc?" Con người Lãnh Cô Huyên chợt co rút lại, Nàng dừng bước, lạnh lùng nói: "Thu Nguyệt Hàn, ta với ngươi chẳng có chút quan hệ nào cả. Ta mặc dù không nhìn thấy thân ảnh Thu Nguyệt Hàn, thế nhưng biết lần này người tới đây là vì ta. Xem ra vận khí của ta không tệ. Mỗi khi tới thời khắc sinh tử, đều có quý nhân tương trợ." Thanh âm của Thu Nguyệt Hàn cực kỳ hư ảo. Giống như trước mặt mà cũng như xa tận chân trời. Ánh mắt của lãnh cô huynh càng lúc càng lạnh lùng, dường như động lại ở trước mặt. Nàng ta đột nhiên như kia chớp bay lên trên không. Dưới ánh nến, một bạch y nữ từ chậm rãi hạ xuống chẳng phải là ma môn cao thủ Thu Nguyệt Hàn thì là ai?